Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ô, oh, mười phần khẩn trưng hỏi Đào Tiên Lai like. Hầy, lúc em về nhà có ai bám theo không vậy? Không bị ba ba da di trụm được chứ? Nhanh chóng kéo mặt lại Em ăn cơm xong thì chui ra ngoài đi Đừng đi bằng cửa chính Đào Tiên Lai, like, cậu ấm mức muốn chết Chị, nhân tính của chị đâu mất rồi? Em bị bức muốn điên rồi đấy nè Gián thích đi tới Bưng địa trái cây trên bàn thảnh thở hỏi Khi nào đem kiểu hành hậu tới gặp ba mẹ? Hứ, Đào Tiên Lai like giận Nếu rắc yêu thương, cô ta bị bẫy thần kinh, cho dù có thích em thật sự cũng không phải là có chuyện gì gây gớm, cũng không cần phải dã man như vậy chứ. Hạ nhìn không hiểu lắm, cậu cứ từ chối là được. Nào tên Lai like ngẹn ngào. Cô ta biết võ, chỉ cần giơ chân lên một cái cũng có thể đá em vài cước, em không đánh lại cô ta. Anh à, hai người cho em chút tình cảm ấm áp của gia đình được không? Nào tên Lai like đi đến bàn ăn. Hứ, đặc biệt là chị đó, tôn trọng nhan sắc của em chút được không? Gia đình bên đĩa trái cây ăn lòng nhà ăn, chị mà kệ. Dù sao chờ ăn uống xong rồi, em cũng phải bỏ ra ngoài từ cơ sao? Đây là đại viện thị uy, có gành sắt tuần tra, Papa Jaji cũng vào không được. Nhạc Kin lại cảm thấy Viễn Vương chết đi được. Mẹ, con muốn ăn dùi gà hai cái. Gia đích tiếp tục ăn trái cây, sau nó giơ tay phía Hà Nhiên, "Chồng ơi, há miệng." Tưởng là đút cho anh, Hà Nhiên không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm theo. Lòng mà đây có giàn tích ở giá lên môi anh, đem cái gì đó nhét vào miệng anh. Hà Nhiên thấy vị không đúng, nhíu mày. "Em cho anh ăn cái gì vậy?" phun ra vừa thấy Mẹ ơi, là hồn con thừa." Giản Đích lén cười trốn đi, Hạ Nhiên mà lấy bảo vai cô, hạ giọng, "Ngày anh, ngày anh đồng âm với một câu trời tục, thường được dùng để chửi tục một cách văn minh." Giản Đích nhíu mày, quay đầu lại, kéo ra một ngớ điệu thật dài mà vẻ cảnh cáo. "Gì? Ngày ai?" Hạ Nhiên lấy thuốc rửa miệng, "Ngày của anh." "Mười phút sau bắt đầu ăn cơm." Giản Nghiêm Thanh cùng Hạ Nhiên vừa ăn vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Dao Delay múc cho dàn tép một chén canh cá, dương nhỏ được kéo đến bên cạnh, manh manh đang ngoan ngoãn ngủ ở bên trong. Dao Delay like, hùng giống gặm đùi gà, làm như đem đùi gà trở thành kiều anh hùng, đang chuẩn bị ăn cái thứ hai, điện động của anh có tin nhắn mới, đến từ Kiều Thù, "Ra cửa, tôi tới nhà anh rồi." Dao Delay like, ném đùi gà sợ hãi, "Phắc, vào một cách nào?" Làm như không nghe được câu hỏi của cậu, tin nhắn của Kiều Thù đến thật đúng lúc, treo tường. Hành động khác người của Dao Delay like khiến cho dàn nghiệm thành bất mãn. Cái một cái màn, Già Nghiêm Thanh hỏi, sao vậy? Nào Tin Lai tức giận mặt đỏ bừng, điện thoại rung động nằm ở trong tay, nhưng Mia lại tức đến run bật mép, ngồi một lúc lâu mới hồi phục trạng thái bình thường, tiếp tục cầm cái nồi gà thứ hai lên gầm, cậu gầm xanh xé không lãng phí chút thịt nào. Sau đó cậu đứng dậy, nói, "Có đi ra ngoài đánh nhau cái." Nào cái ông nhíu mày, "Giờ cơm mà con chẳng có chút quy củ nào." Già Tích nó giúp cậu, "Mẹ cho em ấy đi đi, nó mà con ngồi đây ồn ào không chịu nổi." Nào Tin Lai đi được vài bước, quay đầu như đang suy nghĩ gì đấy. "Ba, ba có thể cho con mượn đồ trường từ một chút được không?" Đồ trường từ là đồ trường được cảnh vệ, anh ta rất giỏi võ thuật, lại còn điển trai lịch sự, phải nói là cực kỳ ấn tuấn. Giàn nghiêm thanh khô một tiếng, náo loạn, "Cắt, mà đã không cho mượn mà còn hung dữ với con, một chút cũng không thèm quan tâm đến dân thường." Nở lên lai bước đi cứng ngắc như cỗ máy, cô ta hiện rõ sự không tự nguyện, nhưng vẫn một đường thẳng đi ra cửa. Giữa đêm hè tháng 8, Mở cửa đi ra ngoài hơi nóng liền ập đến Kiều Thu nói cô ấy treo tường vào Chắc là đang ở hậu viện Đào tiên lai lấy điện thoại gọi cho cô ấy Lúc chờ đối phương nhớp máy cảm thắn nói Móa nụi bụng mộ thuẫn chưa gì đã thua Điện thoại được kết nối Cậu liên tục chỉ trích Tôi phát hiện sự thích của cô thấy khác người Cô ỉ mình có võ nghệ cao khừng sao Cô cũng không phải cuốn con Còn đói chui lỗ chó thật là dấu hổ đi Kiều Thu hơn nửa ngày mới mở miệng Không phải chui vào mà là treo vào Đào tiên la là... Từng cao như vậy, cô chính là mò vào? Kiều Thù, đúng vậy, mò vào gặp phải chó. Nàng liền lại kích động, đi đến hoa viên nắm trong tay một cọng cỏ đuổi chó. "Nhớ đó cô chủ tôi, tôi có thể nói, may mà cung là con gái, mà không tôi liền lấy cô nhị cúc ra đánh cô, lưu lại chi người cô đầy vết thương." Gió nổi lên từng đợt, trong điện thoại có tiếng gió, âm thanh của Kiều Thù có phần bình tĩnh. Cô thấp giọng cười một tiếng. "Nào Tin Lai, like, nhìn không ra, sở thích của anh cũng thật là đặc biệt, còn muốn dùng đồ chơi nữa ư?" Mỗi một chữ đều có ý đồ không trong sáng, đó liên lại gần nhác, phát hiện ra mình bị đùa giỡn. Anh nhất hơi nghẹn lời, không biết sao trong lòng lại có chút ngượng ngáy. Kiều Thu nói, "Này, quay đầu đi." Cách đó mấy mét, Kiều Thu dựa di động ra nhìn cậu cười. Kiều Thu hôm nay ăn mặc có phần thoải mái, quần so cùng áo thun trắng, lộ ra hai cái đùi vừa thẳng lại vừa dài. Dưới mắt cá chân có đeo một chuỗi ngọc cổ dân tộc ít người, làm cho mỗi bước đi của cô kèm theo tiếng lộc lạc giòn giã. "Trì la, là... Tóc cô nhìn như một cái tổ quạ. Câu đầu tiên Đan Lai like nói sau khi nhìn thấy cô, "Kiều Thục, cô tắm đôi ngựa, trên đó còn dính không ít lá cây cùng cỏ khô." Cô ấy mím môi, chỉ vào phía sau bức tường, cảm xúc không được vui. "Anh thử xem." Đột nhiên lại, like. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net